Hơ ngơ hoang tì tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Chuun 27 Huy tê hơ y nơ bơ o Tờ Các bơ nơ giàng nghe Chuy nơ tê y nơ ao gì O chơ mơ íp, íp hơi y z hơ sơ y mơ y 2014 đến 1 âm 7 23 giờ 32 phút 27 sơ lô ngơ tê 3551 Đà bơ ọ đơ ọ nhân cùng thơ ngơ tuyên sơ y chơ y gây gơ tệ Khí thơ chơ mơ vào nhau Sơ tệ nhì u mơ tệ nơ y không hơ bề sơ y ránh mơ tệ trì cơ tình hơ ngơ Nhung vào lúc này Cách kia đơn ý vô nhung là sơ tệ nhiên sơ ngơ mơ tệ cái Sơ y vuông tay ra Chơ bề vào trên sơ tệ sơ y bơ ngơ riêu Mù nơ chơ tệ Khơ ngơ tuyền sát khí mút chơ ị Mơ tê vơ tê kim quang ránh ra Mang theo nơ nhơ lơ o sát khí sánh vơ phía đơ ị vô bàn tay lơ nơ Nhung đơ ị vô giã sơ mơ trụ nơ bơ Hết lơ nơ, nơ mơ tê tì ngơ Dơ ị vơ bơ vơ phía khơ ngơ tuyền Tì nơ lên dơ bể sổ ngơ Mơ tê dơ o hoàng long tê lòng dơ tê bay ra Cô nơ vơ sơ ý bơ ngơ diều Này si di vụ là ta sơ an Ai cung sơ ngơ nhì sơ ngơ đơn ý vụ cụ tỏ nói Đinh nhờ cơ có chút bơ ý vơ cơ đơn ý vụ dung khí Nhìn đơ ý vụ ánh mơ tê sơ Cô có chút kính nơ Hơ nơ sơ ý gì nơ nhung Là sô cơ sung thánh nhân Sô ý sơ nhơ tê cô ngơ nhân à Hơ ngơ tuyền sát khí mút chơ ý Mơ tệ vơ tê kim quang bay ra Mơ tê bì nơi ly nơi xem đơ ý phụ dơ ý phơ tụ nơ gì bị nơ mơ tệ không còn tam hoài Tì về theo mơ tê dơ tia sáng màu vàng so tê ra Cách kia hoảng long ly nơ lơ ý bì nơ mơ tệ không còn tam hoài Khơ ngơ tuyên rua tay chơ bể mơ tệ cái Dơ ý bơ ngơ riêu ly nơ dơ nơ trên tay hơ nơ trư tay vư mư tệ cái vư vào sơn bơ ngư siêu trên lùng như tệ thơ ý ý bơ ngư siêu trên ngụ quang mang phun trảo bơ ngư siêu mư tệ tỳ ngư hự tệ nhự lơ ý. Ý bơ ngư siêu mư tệ thơ nơ sơn nhìn thơ y cho ngư tỉnh thơ trong mư tệ vui sộ ngư su tệ hỉ hỏi lơ cơ Giã bi nơ thành mơ tây vơ thân cao không thâu vào khơ ngơ tuyên Khôn mơ tê tu nơ tú thân mang mơ vàng cơ mơ bảo thanh niên Chơ có gì ụ sơ cơ này hơ nơ sơ cơ mơ tê nhung là có chút tái nhơ tê Hi nơ ra bơ thùng không ít Đơ y cà cách kia đơ y vù xem ta ẩn dung nhơ Khí bình cho u bê gì mau nhanh giò tê lơ y Thị sơn ngư chủ bờ nơi tể chủ cơ này chùa tể ngư để quả chính hơi nơi tể huynh chủ ngực. vơ nơi là mơ tể chút ly nơi nhơ nơ ý vơ ý tuyên vương ỷ la Âm dung nhơ khí. Hơ vơ nơi chán mùng nơi tay vơ mơ tể cách chủ bờ thân ly nơ nơ thơ. Ly nơi phát hy nơi trong cỏ thơ không có mơ tể tia ẩm dung khí. Đem ta sơ Âm dung nhơ khí sao ra dây Khơ ngơ tuyên nhìn vơ phía đơ y vô Lơ nhơ lùng nói Đơ y vô cô y ha ha Nói sơ ngơ sao ra dây An chu cơ nuôi lơ y nói Tùy sơ ngơ mơ tể gì sơ y vơ Khơ ngơ tuyên thơ nơ thông sơ Đơ y vô có chút ngơ cơ nhiên nghi ngơ Nhung vơ nơ nhô khí thơ kinh Ngụ y hung hang cản ơ y Ngông cô ngơ tề dơ y Vô tề cơ nơ y sơ quá ai Ngu nơ chơ tề Khơ ngơ tuyên tì nơ lên dơ bề sổ ngơ Hảo quang nam màu lói lên Liên tề cơ sò tề ra Tề ngơ sơ o tề ngơ sơ o sơ cơ sơ cơ cơ cả Nhung chẳng ngơ bề dơ nguy khi mơ Hơ ngơ Đơ y vô hép nơ nơ Nơ mơ mơ nơ giả Tê ngơ y nơ sơ u mang theo vô cùng ngơ bề chơi thơ nơ lơ cơ Thơ nơ lơ cơ này kinh ngô y Cho dù có linh bơ đinh nhơ cơ mơ yêu ngô y cung là ngơ sơ y không còn chút sơ cơ lơ cơ nào Nhung sơ y mơ tệ khơ ngơ tuyền ngô sơ cơ thơ nơ quàng Nhung là sơ ngơ vào ly nơ tiêu thanh tìm ki mơ tích Sơ nát giả Đơ y vù trên nơ mơ tay cung là quy tê nhơ cơ chán trơ Bơ chơ cơ tê lơ nhơ lơ o ấm chơ mơ À, đơ y vù có chút xiên cô ngơ Sơ ngơ tỏ Thơ nơ lơ cơ bơ nơi nguyên lơ y là dâm chảo mà xa Tê ngơ quy nơ ránh vơ Ngô sơ cơ thơ nơ quảng Vô sơ ngơ tông Thơ ngơ tuyên lơ nhơ lơ thanh ấm vang lên Đơ ị phù thơ nơ nơ cơ bơ nơ nguyên theo ngô sơ cơ thơ nơ quan hòi sơ ngờ Ly nơ bơ Thơ ngơ tuyên sò tệ không ít gì ho nơ ạ Thơ cơ Đơ ị phù mơ tệ gì thơ nơ nơ cơ bơ nơ nguyên không khơ ý ớt xa khơ bụ huy tệ Nhung khơ ngơ tuyên sơ cơ thơ không thà ngộ ý Nhanh chân ti nơ lên Ngô sơ cơ thơ nơ quan liền tệ cơ sò tệ giả Tuy dơ ngơ chua hơ sen đơ ị vô so tê di vào Nhung đơ ị vô trong cỏ thơ thơ nơ lơ cơ Thơ nơ lơ cơ bơ nơ nguyên nhung là tê ngơ lộ ngơ tê ngơ lộ ngơ tiêu tàn Keng Mơ tê tì ngơ vang sọn Mơ tê cách khéo léo linh lung chơ ngơ sen bơ o bình bơ Ngô sơ cơ thơ nơ quang tê Đơ ị vô trong cò thơ quét di ra Ròi sổ ngơ trên dơ tị Hờ Hơ ngơ tuyển nghị vô cờ. Xua tay chơ bề mơ tê cái. Xem bơ o bình nơ mơ trong tay. Sơ cơ mơ tê khó coi nhìn này bơ o bình. Đơ y ca xây chính là ta ẩm dung nhơ. Khí bình bơ o bơ hi a. Có thơ y là sơ tê nơ y hơ y. Bên kia chú bơ ngơ nhìn thơ y bơ o bình su tê hi nơ. Sơ y hơ chơ y tê y. Nói sơ ngơ. Mà đinh nhơ cơ xem ti y dây. Trong lòng không khơ y cơ mơ thơ y than thơ Phá ra chi tề à Thơ tệ tệ tệ tiên thiên âm dung nhơ khí Lơ y bơ hơ nơ lui nơ chơ thành mơ tệ cách vô sơ ngơ chi cơ nơ Không trách bơ cách y hơ ụ tề trò xuyên cách sơ ngơ Mơ Thơ pháp này còn không bơ ngơ ta dơ nơ lui nơ chơ dây Hơ ngơ tuyên sơ cơ mơ tê bi nơ thành màu sen Nhìn chu bơ ngơ có chút khí tê cơ làn Mơ tê con tê cơ nơi nơ mu nơ không nhơ nơ dù cơ bơ ọ phát Hơ nơ hóa hình thì Cách này dơ dơ vơ nơ không có su tê thơ Vì lơ gió hơ nơ di ra ngoài chù cơ dù lơ chơ Tê su tê thơ dơ nơ hì nơ tệ ý Tùy sơ ngơ hơ nơ bi tề hơ nơ có cách sơ sơ Nhung cung là chua tề ngơ thơ y Nhung hơ nơ nhung là không lo nơ ngơ sơ y bơ ngơ siêu an toàn phu ngơ hoảng chi Tệ Đời thơ nơ thông mơ tệ chút ly nơ có thơ nhìn ra hai huyền sơ hơ nơ theo hơ Nhơ ngơ đời thơ nơ thông s gió cung sơ không làm khó bơ nơ hơn Không nơ mơ tề xu thỉ cung nơ mơ tệ phơ tệ Bơ nơ hơ mơ nhung là còn chua chơ tê dày Vơ y cung là cùng hơi ngơ quân đơ o tê mơ tệ Cách bơ y dơ nơ nhân vơ tệ Ai không cho hài dơ nơ mơ tệ mùi Ngo y chơ Đơ ý thơ nơ thồng x. Còn lơ y khơ ngơ tuyên còn không rơi vào trong mơ tệ Có tiên thiên âm dung nhơ khí tay Thêm vào dơ y bơ ngơ siêu thơ nơ tê cơ Này hơ ngơ hoang đơ ý đơ ai nhung là sơ u có thơ tiêu sao tê tê ý Lơ ý nói này tiên thiên âm dung nhơ khí lơ cơ sát thung nhung là so vơ ý Hơ nơ ngô sơ cơ thơ nơ hoang còn mơ nhơ mơ hoan không ít Nhung ngay khi chủ cơ xây không lầu Khơ ngơ tuyên nhơ nơ sô cơ hơ nơ cách kia tê chủ cơ tê ý Này chua tê ngơ gơ bể qua mơ tìm tê cơ Nói hơ nơ cách kia sơ sơ gơ bể nguy hi mơ Mũ nơ hơ nơ gì cơ hụ Khơ ngơ tuyên hoài nghi Vó cơ mơ tê chút Nhung vơ nơ là sơ nơ sơ y Nhung sơ khơ cơ này Khơ ngơ tuyên nhung là có chút tây cơ hạ nơ trùng thiên Nhìn sơ sơ cách kia Cô y hì hì dung Thơ tệ sơ mũ nơ sánh Thơ nơ mơ tê chơ nơ Cách nào dám sơ thung ta vô tê cơ Chơ tê nhanh sơ nơ Chân chơ y Mơ y vơ thân cao nu y mơ y ngơ bóng nu y nhanh trận chơ y tê y Sát khí trùng thiên, hết lơ nơ Nhung là cơ mơ thơ y cách kia đơ y vô thơ nơ lơ cơ bơ nơ nguyên bà sơ ngơ Chơ y tê y cơ u rút vu tê cơ Thơ ngơ tuyển ánh mơ tê lơ nhơ lơ ọ Nhìn vô cùng suy y u đơ y vu Mơ tê vơ tê thơ nơ quang sánh xa Nhơ tê thơ y xem cách kia đơ y vụ sánh bay ra mơ y trăm sơ mơ Xùm cơ tê nát mơ tê mơ nhờ Máu tuê hoàng tung đi Nhìn chơ y tê ý mơ y vơ Đơ y vụ Đả bơ ọ đơ ọ nhần khuôn mơ tê ngùng lơ ý. Vùng mơ tê cách tê Xem đinh nhờ cơ mơ yếu mù y bao vây lơ y Đơ nơ không thanh quang pháp lót lên Ly nơ chơ cơ tì bề bì nơ mơ tệ không còn tam hoi. Mà cái kia khơ ngơ tiên nhìn có chút không hang hái sơ sơ. Cũng không nói nhi ưu. lụ mơ hơ nơ mơ tệ cái. Xem chù bơ ngơ cơ tệ gì. Hảo quang nam màu cơ tề xa bao chơ y. Chơ bề chơ nơ mơ y ồ ngẩn sơ mơ. Hồ ngơ vơ mơ tề hồ ngơ khác. Ló lên mơ tệ cách sơ y bì nơ mơ tệ Kim ngao đơ họ, bích xô cùng. do đinh nhơ cơ sơ ngơ xí mơ tê thoáng quá chỉnh. Sáo chơ chơ là vơ mơ tê hơ hơ ngơ gơ tê gơ tê sơ hụ. Ly nơ nói sơ ngơ. Vì cơ này vương ai nhung giá chơ cơ tê y tê cơ. Bên kia sinh chơ gì. Vù yêu sơ y nơ sơ bề nơ y lên. Người cắt lo y ly nơ cơ nơ thơ nơ tê y dơ ngơ sơ bên trong tinh tê ngơ hoảng đỉnh Không Mu nơ tuổi ý gì ra ngoài Mơ y ngô ý chính là tuân mơ nhơ Định nhơ cơ bơ chơ ngơ thùng Chơ nơ trong dơ ngơ phơ cơ a mình Ly nơ song cơ à dụ ngơ thùng Thơ tệ trên ngô y hơ nơ linh dô cơ tiền gian không ít 300 năm sau cung giã khơ y hơ nơ Nghe su cơ sáo chờ nói vù yêu sơ y chi nơ sơ bề nơ y lên Đinh nhơ cơ nhung là có chút tâm tu chơ bê trùng Lơ y song cơ à tu luy nơ mơ y chang nằm Khơ em mơ nhờ xem tề thân linh bơ tìm hi u mơ tề xem Nơ mơ càng sâu Có xem tì tề sáo sơ tề nhì u bí pháp thơ nơ thông tụ luy nơ chút Đảng nghè giáo chơ lơ y mơ tê lơ nơ sơ ngơ sơ o sao? Đình nhờ cơ lì nơi lơ y xa kim ngao đơ o Đình nhờ cơ sơ u tiên là chơ lơ y nam hơ y Cũng chơ sơ y hơ y lâu ngao làm lộ nơ sơ o mơ y nằm Bi u tê ngơ sơ tê nhì u đơ y hơ ngơ bảo sau Đình nhờ cơ lì nơi lơ y sơ nơ vụ gì sòn Sơ ngơ sơ mơ y nằm Quan sát mơ tề phèn hơ ngơ hoang đơn y đơn tình thơ Đình nhớ cơ ly nơ sơ ngơ sơ y tổ ngơ vợ Huy tề hơ y mà si Lơ y nói phụ yêu hai tề cơ Hơ ngơ hoang đơn y đơ a hoành hành Ngông cụ ngơ tề sơ y Nhung cung có mơ tề nói phụ yêu hai tề cơ sơ u là không cơ mơ thơ y hơ ngơ thú Không có tề y gơ nơ Vơ y thì là cơ u u huy tê hơ y Cơ u u huy tê hơ y Vơ ngơ y vô biên là bản cơ Đơ thơ nơ mơ tê thân máu xen vi nơ thành Hơ ngơ hoang đơn y đơ à ồ sát khí hơ y tê trơ Cá tôm không du cơ Vơ nơ vơ tê không tê nơ Cùng trơ có mơ tê ít huy tê hơ y Dơ cơ thủ sinh vơ tê mơ y Có thơ sinh tê nơ trong gió Này Huy tê hư y sinh tê nơ mơ tê vơ. Đờn thơ nơ thông thành chơi nơ rơi nơi hơi nơi hoang, nhưng là xảo nhân vư tê. Hư nơ chính là minh hà lão tê. Ôm, bê, nguyên nơ á tê, Hay hi, mơ thân tê à, thơ đệ như. Sơ mơ nghi đệ hư vũ trụ là hóa huy tê ta. Mơ tề thần pháp bơ o không dơ y thù ngơ dơ mơ chính là cơ cơ dơ mơ nghe dơ o tề tiêu cùng. Sáng lơ bề tu là bơ tề cơ, lơ bề xô ngơ tu là sát giáo. Mơ tề thần pháp lơ cơ thơ nơ thông kinh thiền dơ ngơ dơ ạc. Đơ y là cơ nhơ dì chí cơ ngơ ngộ y. Luy nơ thành 480 chi vụ huy tề thơ nơ tề. Dù cơ sung huy tề hơn y không khổ. Minh hà bơ tê tê Có nhu vơ y hung nhân Huy tê hơ y Cho dù huy tê hơ y là dơ nhơ cơ bê dơ ngơ thiên phúc sơ à Vù yêu hay tê cơ cùng là không mu nơ làm tê cơ hà nơ trên ngôi y Hôn nơ A Minh hà lão tê cung bi tê dơ thơ Vù yêu hay tê cơ cù ngơ thơ Lão tê nhung là vơ nơ song cơ à khơ tụ Không có ra ngoài mơ tê bu cơ Huy tệ hơ y mơ chơ y hổ ngơ thơ huy tệ vân tệ nhơ tệ Không gơ bề hơ ngơ hoang sơ y nhơ tệ Âm âm vù án Âm sát khí trùng thiên Hơ ngơ hoang vơ nơ linh chơ tệ gì oan Hơ nơ sơ u lạ chơ mơ luận huy tệ hơ y Thơ ngơ khơ giấy sơ à Trung thơ không du cơ thoát sinh Chờ đình nhơ cơ gì tệ y huy tệ hơ y bền Nhìn thơ y cách kia vổ biên cụ nơ cụ nơ lưu sơ ngơ sơ nhu máu sơ cơ nụ cơ bi nợ Cho dù có chút chu nơ bơ tâm lý Nhung vơ nơ nhụ cụ bơ chơ nơ hình sơ y mơ tệ cái Lo y này tuy tề sơ à Đinh nhơ cơ là sơ nơ bơ tề sơ cơ gì Nhung nói dây sơ cơ thủ Nhung là dúng trong lòng hơ nơ mơ tề ít ý nghĩ có chút chơ rút Phất lơ cơ hỏi dư ngực. Mơ tỳ tỳ ngư thanh quang nghiêm đỉnh nhự cơ bơ op phục. Ngạn cơ nêu châu như kia ẩm sát khí. Hồ mơ tỳ lู่ ngư mang theo nơi nơi, nơi cơ muội thanh hơi cơ gió thơn y qua. Trong gió sát khí doanh tiêu. Hoan hơi nơi cũ nơi cũ Thơ ngư kêu gào. Làm gió thơn y qua dơ. cơ thơ không ca đầy sư Hơ thơ thanh quang mơ tê chơ nơ run sơ y Lơ y bơ cách kia sát khí tan giã hòn nơ ạ Hí Định nhờ cơ cơ hình tầm thơ nơ hòi dơ nơ tê Phở thanh tâm đang ly nơ su tê hy nơ trong lòng bàn tay Mơ tê mản tê quang quét xa Nhơ tệ thơ y xem bơ nơ phía sát khí theo dơ tệ hơ hụn nhu không còn Định nhớ cơ khổng y tể ý, huy tể hơn y gì nhiên nguy hi mơ nhụ vơ y Vơ nơ vơ nơ mơ tể sơ o hơ cơ phòng Dì nhiên suýt chút nơ a dơ hơ nơ an cái thi tể thỏi Định nhớ cơ cơ nơ thơ nơ gì Huy tể hơn y bơ nơ phía Ly nơ bên bơ cung không dám tệ gơ nơ Cách kia huy tể hơn trong tủ là bơ tể cơ sơ cơ chỉ nơ dơ hụ mơ nhờ mơ Hơ thơ quang truy nơ thuy tệ lì nơ không ít, nhung không không có nghĩa là nguy hi mơ hai chơ. Cơ nơ thơ nơ nơ nút, huy tệ hơ y bơ nơ phía, đinh nhơ cơ cơ nơ thơ nơ tìm ghi mơ. Này huy tệ hơ y sô tê ngày không gơ bê ánh mơ tê chơ y. Ẩm phong nơ nhơ sùng, thơ nhơ to ngơ có oan hơ nơ kêu gào, sơ. Đình nhơ cơ cách này kim tiên sơ u có chút xung sơ. Huy tể hơ yơ ngơ sơ y phổ biển. Đình nhơ cơ nơ nút cơ nơ mu nam mơ y sơ tể cơ cơ sắc sơ nhơ mơ tể cách mơ cơ tiều. Nhân di nơ oán chủ. Huy tể hơ y sơ cơ bị tể mơ tể lo y sinh vư tể. Chủ ngơ ca sinh trụ ngơ dù ỷ sơ tể. Lơ y hút oán khí. Oán hơ nơ âm sắt mà sơ ngơ có thơ bề như chi trần tỳ tơ cơ máu giáp sắc nhụ môi cơ xạ hơi ngơ sen lông tỏ thơ nơ thông ngơ sực thành niên quán chu có mơi tề con voi lơ nơ tỏ nơ. có thiên tiên cơ để sơ cơ chi nơ sơ u hon nơ lo y này quán chu ngơ thơ ngơ vư nơ là ca tề bè ca tề Mơ tê dám mơ y chơ cơ hoan trăm không xơ nhau Chính là đinh nhơ cơ lo y này kim tiên cung không thơ dơ giảng trêu chơ cơ Đinh nhơ cơ cung không nu nơ trêu chơ cơ này oán chu Nhung không thơ ti nơ vào huy tê hơ trong Này huy tê hơ y bơ nơ phía sinh vơ tê nhung là này oán chu Phủ hơ bê nơ tê trong lòng hơ nơ tiêu chu nơ Đơ nơ ạ vơ nơ nhơ tệ Đinh nhờ cơ chơ nơ lơ a mơ tê dám khoán chộp Là hơ nơ cha xét ra sơ lô ngơ ít nhơ tê mơ tê dám Hòn ba mùi chơ Thành niên có ngu ba con Đinh nhờ cơ bảy xô ngơ mơ tê cách phơ mơ vì ngơ ngơ dơ y dơ chơ nơ Xem cách kia khoán chu vây nhơ tê vào bên trong mờ Đinh nhờ cơ toàn lơ cơ ra tay cư nư son tiền mơ tễ so sánh trên mơ tễ dư tễ như tị thơ ý đơ ý đơ a nơi mơ tị mơ nhược tỳ ngư sơn ó tỳ mơ y rơi mơ lương sa lòng dư tị oán tru a oán tru phát sinh khi nơi ta jun sơ rít gào ngu ba con thành niên oán tru bỏ sư nơi mơ tễ dư nhìn thơ y đinh nơi cơ Dư nhũ máu hai mờ tệ lơ ra, cô ngươi bừng óc sắt khí. Mờ tệ dám không có linh trí khác lo y mà thôi. Thu. Định nhự cơ không trợ. Quán chu phát sư ngươi tệ Thiên ngươi cơ ở bay dạ. Hóa hành nối như to tệ cách cung trời xem này cơ oán chu sư ở về trong gió. Mờ tỳ ngươi tỳ ngươi mờ. Thiên ngơ cơ à nơ bên trong vang lên Mù y mơ y con thiên tiên oán chù Sơ cơ chỉ nơ dơ chùa mơ tệ Vơ nơ nhô cụ bơ o sơ ngơ không ngơ ngơ Khổ đinh nhơ cơ hả mơ mơ thơ y mơ tể hoài bơ o rằng Mơ tệ gió tệ viêm ly nơ nhơ nhàng bay ra soi vào thiên ngơ cơ à nơ bên trong như tể thơ y Thiên ngơ cơ à nơ bên trong tệ viêm xôi trào Hơ ngơ hơ cơ ngơ nơ nơ à hơ ngơ hơ cơ trong chén sùng sùng vang lên a trong chén oán chu sơ u là phát sinh hơi y hơ bê giết gạo Chơ cơ thơ u lòng ngô y Khi nơ ngô y ta xuân sơ y Định nơ cơ hơ mơ mơ cổ y Xua tay xem thiền nơ cơ à nơ thủ hơ y Nhưng vào lúc này huy tê hơ trong truy nơ sơ nơ mơ tê tì nơ sơ nơ to ai Huy tề hơ y gây sơ Thì bề theo huy tề hơ trong chăm nhơ cơ lên mơ y chăm chô ngơ sóng lơ nơ Sơ tề nhìn sánh vơ phía đinh nhơ cơ sơ y nơ Chờ nghe tề ngơ chơ nơ chói tại chi chi thành Đinh nhơ cơ bảy sô ngơ sơ y nơ ly nơ vơ y tề cơ tan giã lên Bơ tề quá trong chơi bề mơ tề ly nơ chơi còn mơ tề lơ bề mơ ngơ mạnh Mà cái kia ngơ bề chơi trong con sóng máu Mơ tể vư cao tể y hai chỗ ngơ Thần mang huy tể giáp sụ xí sơ y hán chính Mơ tể lơ nhơ nhìn đình nhơ cơ rơi chơ nơ Tù là tể cơ hìm tiền Đình nhơ cơ cơ hình Không dám trì hoãn Sơ chơ nơ sơ bề phá nát chơ bề mơ tể Đơ nơ không thanh quàng pháp lì nơ giá sơ sơ ngơ tể y hơn nơ a đinh nhơ cơ không dám rơi nơ lơ y. sơ rơi nơi quang pháp. Mãi rơi nơi tệ nơi huy tề hơn mơ vì mơ y mơ tệ không dám chú ý bên trong thung lũng. Như nơi ngày qua có thơ hư nơi sách mơ y bơi trên mang theo sơ vụ không thơ ý. sơ y bơi sơ. Nơi hơi cơ ý. Ý. thành mường say cơ mơ ăn các vương Cơ mơ ăn Còn có cơ mơ ăn xa tệ nơi khen thổ ngơ Vì thổ ngơ cơ mơ tề